các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có điều tra băng đảng tội ác gì đâu mà cần bí mật. Cái nhà ông Thành này muốn phi theo dõi Hương làm một việc thừa thải. Ai có cơ hội lấy chồng bên Mỹ để xuất cảnh mà lại dại dột từ chối bao giờ. Cho nên Phi chắc chắn trong đầu là Hương không có người yêu bên này. Chẳng qua vì nhận tiền của ông Thành, Phi phải theo dõi xem Hương gặp gỡ những ai để tối về có chuyện mà báo cáo đấy thôi. Quán lúc này không đông lắm. Vì đang giờ ăn trưa, con Dung đứng trong khung cửa bếp trông ra, thấy Phi chăm chú nhìn Hương, nó bước lại phía Phi thì quả nhiên Phi ngoác nó và hỏi nhỏ: "Ai nói chuyện với bà chủ vậy?" Dung ngạc nhiên hỏi lại: "Ấy, ai thì anh hỏi làm cái gì?" "Thì hỏi cho biết. Ê, bộ anh mê bà chủ em à?" "Đừng nói tầm bậy. Chính em bảo là là là ai à? là bà chủ em có người yêu ở ở bên Mỹ rồi phải không?" "Ứ thì tại ai đứng nói chuyện với bà chủ em?" anh cũng hỏi, anh tò mò quá, à? đã biết bà cháu em có người yêu bên Mỹ rồi, anh còn hỏi làm cái gì? Ừ thì thôi, không có hỏi nữa. Dung không bỏ cuộc, cô tấn công tiếp bằng giọng nhẹ nhàng như đùa giỡn. Rồi, anh không hỏi em thì em hỏi. Thế thì từ hôm qua đến hôm nay, anh cứ hỏi thăm mãi về bà cháu em. Anh nói anh không mê, vậy thì anh hỏi làm cái gì? Vừa lúc ấy, ông hàng xóm ở quầy giá từ hương quay ra. Phi đăm đăm nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn ngoài đường, Dung đứng bên cạnh ngạc nhiên lắm, chả hiểu tại sao Phi lại chăm chú để ý tới bất cứ người nào đến gặp Hương. Cô nhắc lại: "Anh trả lời em đi." "Trả lời cái gì?" "Thì anh nói uh, uh, anh thấy em đã đúng không? Ai đứng nói chuyện với bà tổ em, anh cũng như người mất hồn đó. Như vậy là anh trồng cây xin nặng lắm rồi đó." "Ừm, um, em, em cho anh ly cà phê sữa, cho, cho anh ly cà phê sữa đá." Dung quay vào bếp Rồi chạy ra sau quầy Ngồi xuống cái ghế thấp Để khách bên ngoài không trông thấy Khương cũng ngồi xuống bên cạnh Nàng chưa kịp hỏi Thì Dung nói Bằng giọng đùa giỡn Như đang tham gia một trò chơi vui Mợ mợ mợ Nó lại hỏi thăm mợ nữa đấy Mà hỏi kỹ lắm Cái ông gì vừa vào đây nói chuyện với mợ đó Khương ngắt lời Ông Cảnh Xin cho con gái giữ ly trong bếp Nhưng ta bảo là ta đang thừa người Khi nào cần ta sẽ gọi Dung nói tiếp Đó vừa thấy ông cánh vào nó chuyện với mợ là nó trố mắt nó nhìn, nó hỏi con ai ai ai nói chuyện với mợ vậy? Hôm qua cũng thế, chú tí này rồi chú hào này đến sao hàng rồi gặp mợ để tính tiền, nó cũng hỏi. Lạ quá mà ơi. Con hỏi sao anh tò mò thế? Anh mê bà chó to hay sao? Nó bảo là bà chủ có người yêu bên Mỹ, nó mê làm cái gì? Hương cười. <cười> hay là nó mới ở nhà thương điên ra dùng lát đầu. Không, không mợ ơi mặt mũi hiền lành lắm mà nói năng tử tế lắm. Chắc là băng đảng thì chắc là không phải rồi, mà công an thì cũng không phải luôn. Có xe hôm đa đời mới đấy mà ơi. Con mà như mẹ, con ra con hỏi thẳng, hỏi vài câu cho nó quê. Hương nhíu mày nói, "Ơ, tao sợ gì mà không hỏi? Nhưng mà hỏi cái gì bây giờ?" Tự dưng trả nhé, chạy ra hỏi anh có mê tôi không à? Mày là đứa thông minh, mày bảo tao hỏi cái gì bây giờ? Ồ ồ hay là mày ra mày bảo nó lại đây, tao hỏi vài câu. Ờ, nhưng mà mà thôi Để tao, tao lại tao ngồi nói chuyện với nó Hương nhớ lại Từ ngày mở quán Những gã si tình đến với nàng đã nhiều rồi Nhưng thường thì họ chỉ ngồi đờ đẫn Lâu lâu liếc mắt nhìn Hương tha thiết Hoặc lại quầy nói vài câu vu vơ Cũng có gã mua cả bó hoa hồng Tự động cắm vào bình Đặt trước mặt nàng kèm theo câu thơ lãng mạn Có gã đem tặng nàng Vài cái CD mới Nói chung thì họ chỉ tỏ tình bằng cử chỉ Hoặc bằng lời nói nhẹ nhàng. Vì thấy nàng cô độc đứng cả ngày sau quẩy. Chỉ riêng Phi là người duy nhất trực tiếp đặt ra những câu hỏi. Giống như hỏi cung về Hương. Chính cái đó làm Hương. Và cả con Dung cùng thắc mắc. Dĩ nhiên lúc nào Hương cũng tự tin là mình còn trẻ. Lại có nhan sắc. Mà làm chủ một quán cà phê sang trọng. Nên nàng bảo Dung. Này mày gọi uh, Liễu nó ra nó đứng thay tao nhé. Tao lại tao nói chuyện với nó. Dung nói đùa. Mỡ. Mợ có cần con yểm trợ tinh thần không ạ?" Hương lắc đầu. "Mày lo tiếp khách đi." Hương bưng ly bột đậu xanh pha nước đá, thản nhiên tiến lại bàn của Phi. Khách ngồi giải giác trong quán ai cũng nhìn theo nàng. Việc ngồi với khách đôi khi Hương vẫn làm, chẳng có gì lạ lắm, hoặc khi cần tiếp những người quen, Hương cũng vẫn lựa một bàn trống để ngồi nói chuyện. Thấy Hương lại gần, Phi luống cuống đứng dậy gật đầu chào. Hương khoan thai đặt ly nước cáo ghế đối diện và nói: "Anh cứ ngồi tự nhiên đi." Phi ngồi xuống, quăng mấy tờ tạp chí lên cái ghế trống bên cạnh. "Anh sao xuyên thấy bà chủ đẹp lộng lẫy mà lại đến ngồi?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net